chương năm bảy Đựng, s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe truenaudiovn.com kèn lại kêu vang tiếng kèn cảnh báo vọng tới từ ngoài điện vang rội khắp cung thành ngọc tú và tôi đều cả kinh chưa kịp nói gì ngoài cửa đã vang lên tiếng thị vệ thông bẩm ngụy đại nhân cầu kiến xem ra hành động của tống hoài ân cũng rất mau tôi nhìn ngọc tú cười sắc mặt nàng vốn đã chẳng giờ còn nhợt nhạt hơn tôi gắng gượng đứng dậy khỏi ghế ngọc tú đưa tay ra đỡ bị tôi phát tay áo đẩy ra hai người bỗng chốc cách nhau một bước nàng ngẩn ngơ tay cứng lại đứng ở bên nào tuy ngươi chọn tôi ngồi về chỗ hẳn hoi ánh mắt chuyển từ mềm mại sang lạnh lùng Nếu quyết định làm kẻ thù của ta thì xin mời bài ra bộ dạng của Tống phu Nhân. Ngọc Tú cắn môi không nói, nước mắt rõ ràng đã trào lên, nhưng nàng lại quật cường ngẩng đầu. Tôi không nhìn nàng nữa, cất giọng gọi Ngụy Hàn vào. Cửa điện mở ra, Ngụy Hàn đeo kiếm bước vào, mắt nạ xác lóe lên ánh sáng, bẩn vương phi. Tống Hoài Ân mang theo hổ phù chấp trưởng năm vạn binh Mã Đông Xoanh. Hạ lệ phong tỏa 12 cửa kinh thành, toàn thành sới nghiêm, không được ra vào. Chỉ năm vạn thôi sao? Tôi hơi nhếch khóe môi, hỏi Nguyệt Hàm, chín vạn còn lại đâu? Điều án binh bắt đồng, sống chết mặt bay, giọng Nguyệt Hàm như sát. Theo tin báo thì đại xoanh hành viên hơi loạn, trấn vũ tướng quân tứ Nghĩa Khang nghiêm lại cho các xoanh thủ vững, không được tự ý bỏ gác, đã bình định được đại cục trong xoanh. Khá lắm, từ Nghĩa Khang. Tôi thầm nhớ kỹ cái tên này. Loại trước mắt nếu có thể bình định, công của hắn sẽ không nhỏ. Tôi suy nghĩ một lát, hỏi, binh mã của Tống Hoài Ân thiện đến đâu rồi? Ngụy Hàn nói, đã vào trong thành, chia làm hai đường. Một đường thẳng tới cửa cung, một đường đóng quân ngoài thành. Có bao nhiêu người tới cửa cung, tôi trầm ngâm. Tạ thời chưa rõ, ngụy Hàn cùi đầu. Tôi gật đầu nói, phải cho rõ. Lệnh cho bàng thống lĩnh nghiêm thủ cửa cung, bất kỳ lúc nào cũng phải sẵn sàng xuất chiến. ngụy Hàn lĩnh mạnh đi. Ngọc Tú khẽ run, cố gắng chấn định, môi đã bị cắn đến rách. Tôi rút khăn lụa trong tay áo đưa cho nàng, cũng không nhìn nàng. Ngươi đoán xem, hắn có mấy phần thành công. Ngọc Tú nhận lấy khăn lụa, vẫn im lặng, dường như muốn dùng chữ im lặng để đối kháng với tôi. Nếu như vương gia còn sống, ngươi đoán xem phần thắng của hắn có mấy, tôi chuyển mắt nhìn nàng, nhạt giọng nói. Thân thể nàng lảo đảo, con ngươi mở to vì khiếp sợ. Tôi lặng lặng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng đột nhiên hoảng sợ nhìn tôi, lắp bắp, sao có thể như vậy? mặt báo rõ ràng viết, vương gia đã, đã, cho nên mới có thể lừa Tống Hoài Ân, khiến hắn buông lỏng đề phòng. Ta mới có thời gian đánh đòn phủ đầu. Tôi mỉm cười, cái này gọi là tương kế tự kế. Tống vua nhân thấy thế nào? Tôi muốn nàng hiểu được, trợ vui của nàng đã sớm lo vào cục diện này, kể từ khi bắt đầu đã chưa có lấy một phần thắng. Mặc dù hắn có thể thành công công phá hoàng thành, giết được tôi, đoạt được kinh đô, nhưng hắn vẫn không thoát được khỏi lòng bàn tay tiêu kỳ. Cái đang đợi hắn là mối nguy sự trương vương, đại khai sát giới, khuyết tẩy phản quân. Ngọc Tú ngã ngồi trên mặt đất, mặt xanh mé, như sắc sụp đổ. Ngoài cửa điện vang lên tiếng giày nệm chan chát, Ngụy Hàn vừa mới lui đi đã cấp tốc quay về báo, bẩm báo vương phi mật thám tới nói tống hoài ân cho người vây quanh sự trương vương phủ giang hạ vương phủ nhưng không bắt được người liền hạ lệnh lùng bắt toàn thành phàm là trẻ dưới một tuổi đều bị đưa đi tôi cắn răng chưa nói bên cạnh đã vang lên một tiếng kêu nhỏ ngọc tú bịt miệng thật chặt hai mắt rưng rưng và run rẩy kịch liệt ngụy hàn quét mắt qua nàng một cái nói tiếp tống hoài ân hiện đang đích thân dẫn hai vạn binh mã chạy tới đến lúc đó trọng binh vây khô bên ngoài chỉ e tin tức ngoài cung khó mà truyền vào được nữa không còn cách nào nữa cái gì cần tới vẫn cứ phải tới tôi nhướng mày cười một tiếng ngụy thống lĩnh ngươi đã chuẩn bị xong chưa thuộc hạ và các khuynh đệ thể sống chết cùng hoàng thành ngụy hàn ngang nhiên nhìn thẳng về tôi ánh mắt sáng quắc khiến tôi như quay trở lại cái đêm chết lại ở ngoại thành ninh sóc Cũng từng có một đôi mắt sáng như thế xuất hiện trong bóng tối. Kiên định mà dũng mãnh nói với tôi, thuộc hạ phụ mạnh sự trương vương đến tiếp ứng, bảo vệ an toàn cho vương phi. Ở Ninh Sóc, ở Huy Châu, rất nhiều nam nhân tốt tiến lên thì mở mang lãnh thổ, lui thì tận trung bảo hộ chủ, coi sinh tử như cát bụi. Đó là những quân nhân kiên trung của tiêu kỳ. Nơi cửa cung lại một lần nữa vang lên tiếng kèn lệnh. Ngụy Hàn vội vã chạy đi. Ngọc Tú ngơi ngốc nhìn về hướng cửa cung, sắc mặt xanh mét đáng sợ, nhưng không còn run khóc nữa. Trong địa các tịch mịch, nàng cùi đầu, không rõ thần sắc, cất giọng khan khan, hồ quang viễn là chàng giết. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không tức giận, chỉ thấy bi thương tột cùng. Thiếu niên lỗ mãng chân chất kia là con cờ. Con cờ để Tống Hoài Ân ép hồ quang liệt làm phản, là vong hồn đầu tiên tế đa hắn. Ngọc Tú ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh nhìn khiến tôi có chút thấp thòm. Nàng buồn bã cười một tiếng, vì xoanh nương, Hoài Ân muốn giết hắn từ lâu rồi. Tôi ngẩn ra, ai là xoanh nương? Nàng làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp tục kể, ngày Hoài Ân đưa xoanh nương về phủ. Hồ Quang Viễn chạy tới cửa làm loạn, nói là chút, nhưng xem chút nữa thì động thủ, nhiều năm như vậy, nô tỳ chưa bao giờ thấy chàng tức giận như lúc đó. Tôi nghe mà cảm thấy mơ hồ, hình như là vì một nữ tử mà Tống Hoài Ân và Hồ Quang Viễn trở thành thù. Ngọc Tú nhìn tôi, thần sắc kỳ quái, như cười lại như buồn bã, doanh nương chỉ là một ca cơ, Hoài Ân mê luyến nàng đã lâu. Nhưng vì trước kia lấy thiết bị vương vi trách cứ nên không dám mang về phủ. Hôm đó ở khởi hương lâu, Hồ Quang Viễn say rượu cùng tranh xanh nương với chàng. Hoài Ân trong lúc nóng giận đã đem xanh nương đi. Đêm đó Hồ Quang Viễn tới cửa sinh sự, ngoài mặt là chút, nhưng toàn lời miệt mai. Tôi không kiên nhẫn nghe những chuyện tranh giành tình cảm này. Đang bị cắt ngang thì lại nghe Ngọc Tú nói tiếp nếu không phải hồ quang viễn nói ra cái câu không biết sợ trời sợ đất là gì kia hoài ân cũng sẽ không đột nhiên ra tay với hắn nói cái gì tôi kinh nghi ngọc tú nhìn tôi đăm đăm hắn chăm chọc hoài ân nói là ai cũng bảo mỹ nhân này sống sự trương vương phi hữu tướng đại nhân chẳng lẽ vẫn ôm vọng tưởng với vương phi hay sao lời nàng rất nhẹ nhưng lọt vào tai lại giống như tiếng sấm Trước mắt tôi hiện lên gương mặt của thị thiết mặc Lục ít lúc sáng, khó trách tôi cảm thấy quen quen, thì ra sung mạo ấy lại có phần tương tự như tôi. Tống hoài ân mang thân pha em trẻ vô cùng thân thiết với tôi, người trong kinh đều biết hắn với sự trương vương vượt là thần vượt là bạn, với vương vi vượt là trung vượt là thân. Tình ý bị giấu diếm năm xưa vốn đã phải mở đi theo thời gian song hồ quang viễn nói một câu không biết là vô tình hay cố ý đã bạch trần bí mật này tim tôi đập thình thịch rõ ràng gọt má nóng lên nhưng sau lưng lại lại băng ánh mắt ngọc tú sống như lưỡi dao đâm tới làm tôi không dám nhìn nàng nàng rõ ràng đã biết nàng biết từ khi nào đã chịu được bao lâu tôi đột nhiên giơ tay che mặt chầm chậm ngồi xuống ghế Chỉ cảm thấy có sóng lớn từ bốn bề đánh tới. Biết bao chuyện ngoài ý muốn lần lượt kéo đến. Tiếp sao còn có bao nhiêu chuyện như thế nữa chờ tôi đi bạch trần. Mà cuộc đời phàm tục của tôi còn có thể đón nhận bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn nữa. Ngọc Tú Âu Sớ kể lại câu chuyện xanh nương từ đầu tới cuối. Hôm ấy hai người hồ, tống động thủ, không biết có ai tới mật báo với Tiêu Kỳ. Lúc hai người đang đánh nhau quyết liệt, Tiêu Kỳ thịnh nộ xuất hiện, dáng cho Hồ Quang Viễn một trưởng tới chảy máu mũi miệng. Tống Hoài Ân tiến lên nhắc tội, Tiêu Kỳ lại chỉ nhìn xanh nương đang co trúng trên mặt đất, hạ lại cho thị vệ thắt cổ nàng. Người chết rồi, sẽ không cần tranh cãi nữa, lời đồn cũng theo đó mà bị dập tắt. Xong, nằm ngoài sự đoán của mọi người, Tống Hoài Ân ngang ngược trái lại Tiêu Kỳ. Bảo vệ xanh nương Sau một hồi rằng co Tiêu kỳ cuối cùng cũng bỏ qua cho xanh nương Lại phạt hoài ân quy suốt một đêm Hạ lại cấm Nếu ai tiết lộ chuyện này ra ngoài sẽ giết ngay không tha Mơ màng nhớ lại Hình như có một hôm tối muộn Tiêu kỳ đêm khuya mới về Gương mặt ẩn vẻ giận dữ Hỏi chàng thì chàng chỉ đáp quân vụ phiền lòng Tôi cũng không nghĩ nhiều Tiêu kỳ biết rõ lòng dạ tống hoài âm ra cao, tính tình kiêu ngạo, đã nhiều lần áp chế khí thế của hắn trước mặt mọi người, cũng là âm thầm cảnh tỉnh hắn. Trong thiên hạ, không có ai có khả năng tranh hơn thua với tiêu kỳ, Bất luận là Giang Sơn hay là nữ nhân của chàng, đều không cho phép kẻ khác mơ ước. Tiêu kỳ có lòng tức đoàn binh quyền trong tay quyền thần đã không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc đó, Hai đảng Hồ Tống đang trong lúc tranh giành chính trị quyết liệt nhất. Tống Hoài Ân đã tâm bừng bừng, đi đâu cũng bài xích Hồ Đảng, cố gắng kéo quyền to về tay, khiến Tiêu Kỳ không vui. Mà một lần tranh giành ấy chắc chắn đã đánh tan chút tin nhiệm mỏng manh của Tiêu Kỳ, cũng đưa bản thân hắn vào lối rẽ. Sau khi Tiêu Kỳ thân chinh, trách nhiệm ủy thác cho hai người Hồ, Tống Giác nặng Nề, Hồ Quang Liệt dẫn quân tiên phong đi Bắc Cương. Tống Hoài Ân nắm đại quyền ở lại Kinh Thành. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Kỳ có vẻ như rất tín nhiệm hai đại tướng bên mình, lòng không thể dao động vì việc đường cạnh làm phản, ngược lại còn để trọng họ hơn. Đối với Tống Hoài Ân, dù trước mặt mọi người chàng từng nghiêm trách, chừng phạt uốn nắn, nhưng lại giao cho hắn trọng trách, cho hắn sự tín nhiệm lớn, có thể nói là ân huệ ca người. Lúc đó, Tiêu kỳ vẫn cho Tống Hoài Ân một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, cuối cùng Tống Hoài Ân vẫn bị dã tâm. Han muốn cá nhân làm mờ mắt, phạm sai lầm lớn. Ngọc Tú nhìn tôi, cười bi ai, nước mắt chảy dài. Tôi mặc nhiên hồi lâu, khó khăn nói. Ngọc Tú, hôm nay đánh một trận, bất kể ai sống ai chết. Ta cũng không có gì ấy này với ngươi, gì chỉ có năm xưa. Biết rõ mọi chuyện còn muốn gạt ngươi cho hắn, ta vẫn ấy náy đến giờ. Ngọc Tú quay đầu, nước mắt lã chã, vương phi không cần ấy náy, năm xưa là nô tì can nguyện. Tôi kìm nén nỗi đau trong lòng, châm chậm nói, nếu như thời gian quay ngược trở lại, về ngày hôm ấy, biết rõ kết quả là thế này, ngươi có nguyện ý nhận chỉ tư hôn. Có, nô tì vẫn nguyện ý gạt cho chàng. Ngọc Tú cười khổ, nhưng giọng đầy kiên định. Tôi cười cười, từ đáy lòng đến cổ họng đều nghe đắng. Nếu như cho chúng tôi một cơ hội để quay trở về ngày xưa, Ngọc Tú vẫn muốn đứng bên cạnh hắn, làn vợ hắn, mà tôi cũng sẽ không do sự tiếp chỉ, trở thành sự trương vương phi. Bên trong điện, hai nữ tử lẳng lặng nhìn nhau, giữa hai người đã vắt ngang biết bao ân oán, nhưng không cắt được tình nghĩa. Những năm qua, bao sóng gió xảy ra chúng tôi vẫn làm bạn. Trước cuộc đi được đến ngày hôm nay thì lại rơi vào tình cảnh éo le này.